Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sen có tình yêu Của tác giả Đinh Mặc Diễn đọc Phạm Vân 2106 Chuyện audio được phát trên trang web Thế giớiaudio.org Trường 58 Lúc gọi điện thoại cho Quý Bạch Hứa Hủ đã bắt xe đến Cục Cảnh sát Bây giờ trời đã tờ mờ sáng, không khí giá lạnh, xung quanh phẳng phất được bao trùm một lớp sương mù dày đặc. Hứa hủ chậm rãi đi từng bước lên tầng trên, từ xa đã nhìn thấy quý bạch cầm điện thoại, xuất hiện ở đầu cầu thang. Vào trong rồi nói sau. Bắt gặp bộ dạng phong phanh nhưng tinh thần hết sức phấn chấn của cô, quý bạch xót so xa trong lòng, anh ôm chặt cô trong vòng tay của mình. Hiện tại, những người cảnh sát hình sự và công an khu vực đều chia nhau đi tuần tra ở bên ngoài. Sau khi quay về văn phòng, Quý Bạch báo cáo tiến triển công việc với Cục trưởng suốt đêm. Lúc này, Cục trưởng đã trượt mắt trong phòng nghỉ của ông. Cả văn phòng rộng lớn của đội cảnh sát hình sự trông không. Quý Bạch kéo tay hứa hủ ngồi xuống ghế sofa, rót cho cô cốc nước ấm, rồi nắm tay cô. Em nói đi. Về phương diện kinh nghiệm và án, hứa hủ còn lâu mới bằng Quý Bạch. Đặc biệt, trong công tác điều tra hiện trường phạm tội, và tìm kiếm chứng cứ quan trọng bất kể là tính nhạy bén hay tính lô kích quý bạch đều lão luyện hơn cô nhưng đối với vụ án này dấu vết lưu lại ở hiện trường quá ít hơn nữa hung thủ tùy cơ gây án nên phương pháp điều tra bình thường gặp hạn chế trong khi đó suy đoán tâm lý của hứa hủ không hề bị ảnh hưởng và ràng buộc Hứa hủ gật đầu từ tốn mở miệng mấy ngày nay em luôn tưởng tượng bản thân là tên giết người biến thái phỏng đoán tâm lý của hắn nên đã có một số suy nghĩ sâu hơn Hứa hủ nói đến đây Quý Bạch bất giác nhớng mắt nhìn cô sau đó ánh mắt của anh dừng lại ở vụ cô Nhưng hứa hủ không hề để ý cô cầm giấy và bút vừa nói vừa nhanh chóng viết viết vẽ vẽ Đầu tiên, trong 3 tháng qua bản thân tên hung thủ nhất định xảy ra biến cố to lớn nào đó Em đã xem qua tài liệu các vụ án của thành phố trong mấy năm gần đây nhưng không có vụ người mất tích tương tự Nói một cách khác, Bạch An An là nạn nhân đầu tiên. Một người đưa ra sự lựa chọn đều xuất phát từ nguyên nhân nào đó. Dù không phải là nguyên nhân bề ngoài, thì cũng là nguyên nhân từ trong tiềm thức. hung thủ lựa chọn thời điểm này gây án, chắc chắn bởi vì bản thân hắn đã xảy ra biến cố lớn. Biến cố này tồn tại nhiều khả năng, ví dụ như tình yêu, sức khỏe, sự nghiệp, điều bất ngờ. Bất kể là gì, chúng ta đều có thể tìm kiếm đáp án từ hành vi của hắn. Quý Bạch nghiêm túc gật đầu, hứa hủ nói tiếp. Trước đó chúng ta giả thuyết hung thủ có khao khát thiết lập quan hệ thân mật với nạn nhân một cách mãnh liệt. Nhưng tại sao hắn lại thích những cô gái thuộc loại hình này? Khát khao một điều gì đó là bởi vì bản thân có khiếm khuyết. Trên người hai nạn nhân có đặc điểm chung nào thu hút hung thủ? Bởi vì bản thân hung thủ già nua, xấu xí và tự ti nên mới nhầm vào nạn nhân trẻ trung xinh đẹp. Không phải vì lý do này, Bởi nếu là vậy, hắn hoàn toàn có thể lựa chọn nạn nhân đơn thuần hơn, ví dụ như học sinh sinh viên chẳng hạn. Đối tượng này sẽ càng dễ dụ dỗ lừa đảo hơn các cô gái của côn trắng. Hai nạn nhân đều có hai đặc điểm rất rõ ràng. Thứ nhất, bọn họ vừa mới tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp, từ chất xuất sắc, tương lai rán lạn, cuộc đời và sự nghiệp tươi đẹp vừa mới bắt đầu. Thứ hai, anh xem cái này. Hứa hủ rút ảnh chụp trong đời thường của hai nạn nhân từ túi hồ sơ. Anh không cảm thấy bọn họ có tinh thần và sức sống hơn người bình thường sao? Quý Bạch đưa mắt nhìn. Hai cô gái trên ảnh vô cùng xinh đẹp, nụ cười tươi như hoa. Nhất cửa nhất động của các cô đều tràn đầy sinh lực. Sức sống hừng hợp phản phất tỏa ra từ tấm ảnh. Hứa hủ nhìn Quý Bạch. Vì vậy, em cho rằng có hai khả năng lớn nhất. Một là... Hùng thủ gần đây gặp thất bại lớn trong sự nghiệp hay là hung thủ mắc bệnh hiểm nghèo có thể là bệnh năng y không có khả năng chữa trị nên hắn mới bị sinh lực thu hút Bất kể là trường hợp nào việc hung thủ lựa chọn bọn họ ý nghĩa tượng trưng cũng rất rõ ràng Hắn hy vọng cuộc đời hắn có thể như bọn họ bắt đầu từ giai đoạn mới bước vào đời tràn đầy sức sống Là người có tâm lý biến thái cách thức hắn thực hiện ý đồ là chiếm đoạt thân thể và sinh mệnh của nạn nhân Hắn đã bị nghiện trò này quý bạch trầm mặc trong dây lát đáp lời. Em nói tiếp đi. Hứa hủ gật đầu. Vụ án sát thủ thiên sứ ba năm trước chưa từng công khai ở Đại Lục. Sư huynh Dương Thanh Lâm nói lúc đó trên mấy BBS chính xuất hiện vài tấm ảnh đăng vào lúc nửa đêm, nhưng vài tướng sau đã bị xóa sạch, không lưu truyền ra bên ngoài. Vì vậy, ở Trung Quốc không nhiều người biết đến vụ này. hung thủ quen thuộc vụ án như vậy. Chỉ có hai khả năng, Thứ nhất, hắn từng làm việc hoặc sinh sống ở Hồng Kông. Thứ hai, năm đó hắn là người tinh thông các diễn đàn trên mạng. Loại người này thường là sinh viên hay nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Thứ ba, việc lựa chọn địa điểm dấu xác nạn nhân chứng tỏ hung thủ rất quen thuộc khu vực rừng núi gần thành phố Lâm. Chắc hắn phải ra vào tìm hiểu khu vực này mấy tháng liền. Tuy ở gần đó không gắn camera giám sát, nhưng trên những con đường quốc lộ từ thành phố Lâm đi đến khu vực rừng núi đều có camera giám sát. Chúng ta có thể tiến hành thống kê những cuộn băng ghi hình giao thông trên những con đường này. Thứ tư, lần trước anh nói Hùng Thủ có một ngôi nhà riêng yên tĩnh thời gian làm việc linh hoạt và thường xuyên rảnh rỗi mới có thể theo dõi quan sát nạn nhân. Đây cũng là một trong những điều kiện để chúng ta sang lọc đối tượng. Buổi sáng sớm mùa thu mát lạnh nhưng trong phòng vừa ấm áp vừa yên tĩnh. Nghe hứa hủ nói xong Quý Bạch không lập tức tỏ thái độ Anh chấm ngâm vài giây mới mở miệng. Những kết luận của em chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa, có những điều kiện chúng ta không thể điều tra. Một số điều kiện dù có thể sàng lọc, thì cũng sẽ tồn tại một đống người phù hợp điều kiện đó. Đây chỉ được coi là thử nghiệm mang tính bổ sung. Anh có thể bố trí hai trinh sát cho em là nhiều nhất. Hứa hủ gật đầu. Tuy cô có một linh cảm mạnh mẽ, chắc chắn sẽ sàng lọc ra người này. Nhưng xét từ góc độ khách quan, suy luận của cô tồn tại quá nhiều nhân tố không xác định, trong khi chẳng có khả năng nào chắc chắn. Quý Bạch là người kiểm soát toàn cục diện. Anh không thể bố trí chủ lực cho cô. Điều này cô hoàn toàn thông cảm. Được. Hai người cộng thêm em là đủ rồi. Lúc này Quý Bạch mới mỉm cười. Anh đứng dậy lấy một tập tài liệu ở trên bàn đưa cho cô. Hứa hủ vừa mở ra xem. Gương mặt cô lộ vẻ mừng rỡ ngay tức thì. Quý Bạch nói: "Trước đó, anh đã bảo Triệu Hàn sàng lọc những chiếc xe ô tô ra vào khu vực rừng núi dấu xác nạn nhân, quá 3 lần trong 3 tháng trở lại đây, tổng cộng có hơn 500 chiếc xe. Người sở hữu biệt thự, nhà kho hay nhà riêng độc lập ở khu vực ngoại thành càng nhiều hơn. Tuy nhiên, tài liệu này chắc có thể giảm bớt khối lượng công việc của em." Quý Bạch nhanh chóng bố trí hai người cảnh sát hình sự ở chi cục cho hưu hục. Hứa hủ gọi điện thoại sắp xếp nhiệm vụ điều tra với từng người. Lúc này, trời đã sáng bảnh. Hứa hủ cần sắp xếp công việc tiếp theo, nhưng cô thực sự mệt mỏi. Cô ngả lưng xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Quý Bạch. Em ngủ một lát. Quý Bạch thức thâu đêm. Vài tiếng sau anh sẽ phải họp với cấp dưới, nghe báo cáo kết quả điều tra nạn nhân thứ hai, Lý Điểm Điểm. Anh bóp chán. Ngồi xuống cạnh hứa hủ Hứa hủ lập tức dịch người gối đầu lên đùi anh Quý bạch mỉm cười Cầm tờ giấy nháp viết vịt ngoạc ở trên bàn Lúc phân tích Em lại thích viết viết vẽ vẽ Những lúc tập trung suy nghĩ nhất Em thường tùy tiện viết ra điều gì đó Những màu giấy em để lại trên đường đi Trong vụ án anh lỗ cũng như vậy Ừ ngón tay đầy vết chai thô giáp của Quý Bạch vút ve trên khuôn mặt cô. Sao em viết một đống tên anh? Hứa hủ nhắm mắt, mỉm cười không trả lời. Một lúc sau, cô đột nhiên bừng tỉnh, lập tức mở mắt, sắc mặt cứng đờ. Những mẫu dày đỏ không phải được coi là vật chứng nộp lên trên đấy chứ? Nếu đúng thì quá mất mặt. Tất nhiên phải nộp rồi. Quý Bạch từ tốn trả lời. Hứa hũ rơ tay che mặt, thở dài một hơi. Quý bạch ngắm gương mặt hơi ửng đỏ của cô, khỏe miệng anh ẩn hiện ý cười. Về lý mà nói, anh phải giang đột mọi thứ liên quan đến vụ án. Nhưng cuối cùng, quý bạch cũng vì tình cảm riêng tư mà làm trái nguyên tắc, giữ những mẫu giấy đó lại. Hiện tại, đồng giấy vụn chứa đầy suy luận và nỗi nhớ nhung của hứa hủ đều nằm trong ngăn kéo của anh, cùng với trước nhẫn đáng thương. Có điều, anh tạm thời không nói cho cô biết. Vào buổi chiều 3 ngày sau, hứa hủ và hai thành viên thuộc nhóm của cô cuối cùng cũng hoàn thành công việc sàng lọc số liệu vô cùng nặng nhọc. Nhìn thấy kết quả sàng lọc, hứa hủ ngần người một lúc. Sau đó cô dặn dò hai trợ thủ. Tuyệt đối giữ bí mật. Nói xong, cô cầm kết quả đi tìm Quý Bạch. Quý Bạch đang nói chuyện điện thoại với một người cảnh sát mặc thường phục phụ trách tuần tra ở khu vực vùng núi. Xem báo cáo của Hữu đưa đến, anh cũng ngây ra hai giây. Quý Bạch nhanh chóng cúp điện thoại, nhìn cô chăm chú. Hữu gật đầu. Đối tượng ở độ tuổi từ 20 đến 40, từng làm việc ở Hồng Kông, được phát hiện mắc bệnh ung thư trong 3 tháng gần đây ở bệnh viện thành phố. Trong khoảng thời gian 3 tháng ra vào khu vực rừng núi hơn 5 lần, có một ngôi biệt thự độc lập ở ngoại thành cả thành phố chỉ có một mình anh ta. Tất cả điều kiện nói trên đều không có quan hệ trực tiếp đến vụ án, mà chỉ là một suy đoán. Tuy nhiên, nếu những điều kiện này đều tập trung vào một người, vậy thì có ý vị hoàn toàn khác. Hứa hủ nói tiếp. Quý bạch, tuy chúng ta vẫn chưa thể xác định anh ta là hung thủ, nhưng hung thủ thậm chí xâm phạm nạn nhân thứ hai sau khi nạn nhân đã chết. Hành vi xâm phạm này đã phá hỏng ảo giác tình dục của hắn khi hắn thiết lập quan hệ thân mật, chứng tỏ tâm lý của hắn đã rơi vào trạng thái không ổn định. Hơn nữa, kẻ giết người hàng loạt sẽ không dễ dàng thay đổi thủ đoạn gây án. Do đó em suy đoán, hắn sẽ nhanh chóng tiếp tục gây án. Quý Bạch nghiêm mặt gật đầu. Giám sát Lâm Thanh Nham 24 trên 24 giờ. Mấy ngày sau đó, Thời tiết u ám Tên giết người biến thái phản phất ngủ đông Không hề có động tĩnh Có câu nói Trên đời này chẳng có bức tường nào không lọt gió Tin đồn về kẻ giết người cuối cùng Cũng bắt đầu lan truyền ở thành phố Lâm Triệu Hàn và một trinh sát Phụ trách theo dõi ngôi biệt thự Nằm ở khu vực ngoài ô của Lâm Thanh Nam Tầm trạng vạng tối ngày hôm nay Hai người lặng lẽ ở trong rừng cây Giám sát như thường lệ Điện thoại di động của Triệu Hàn bỗng đổ chuông Là Đại Hồ gọi tới Xe ô tô của Lâm Thanh Nam đã rời khỏi khu vực nội thành Trên xe có một người phụ nữ Chúng tôi không thể bám theo quá gần Nên không nhìn rõ là ai Triệu Hàn và người đồng nghiệp lập tức đề cao cảnh giác Lúc trời tối đen Bọn họ quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe thương vụ bích Đi theo đường đối từ phía xa tiến lại gần Đến cửa ngôi biệt thự Chiếc xe dừng lại Một người đàn ông xuống xe Đó chính là Lâm Thanh Nham Anh ta mở cửa sau xe Nhòi người vào bên trong Bế một cô gái ra ngoài Triệu hàn dương ống nhòm Chỉ thấy người phụ nữ đó tự hồ đã ngủ say Mái tóc dài che khuất gương mặt Cô ta nằm trong lòng Lâm Thanh Nham bất động Lâm Thanh Nham bế người phụ nữ đi vào ngôi biệt thự Trong ngôi biệt thự nhanh chóng bật đèn sáng trưng Xếp, làm thế nào bây giờ? Triệu Hàn gọi điện cho Quý Bạch Quý Bạch Đợi thêm một lát nữa Lúc này Khu vực đối non một màu tối đen Bốn bề vắng lặng vô cùng Triệu Hàn và người đồng nghiệp tập trung tinh thần chờ đợi một lúc Sau đó Bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng phụ nữ kêu A Rồi im bật Triệu Hàn và người cảnh sát hình sự giật mình Nếu lúc này hành động sẽ đánh rắn động cỏ Nhưng nguyên tắc của cảnh sát là không thể bỏ mặc Sự an toàn của nạn nhân Quý Bạch lập tức hạ lệnh Hành động Triệu Hàn và ba người đồng nghiệp từ dốc núi chạy xuống Xông vào ngôi biệt thự Qua khung cửa sổ Bọn họ thấy phòng khách đèn đoam sáng choang Nhưng không một bóng người Bên trong lờ mở vọng ra tiếng nhạc du Dương Hai người đạp cửa đi nhanh vào bên trong ngôi biệt thự Theo tiếng nhạc Đến phòng ngủ chính ở phía trong cùng Cánh cửa hé mở Tiếng nhạc rất lớn Nhưng bọn họ vẫn có thể nghe Thế tiếng phụ nữ khóc lúc nở Triệu Hàn không do dự Lập tức đẩy mạnh cánh cửa Sau đó Anh hoàn toàn dững sờ Hai người ở trong phòng đồng thời quay đầu Kinh ngạc nhìn bọn họ Dưới ánh đèn dịu dàng Cả căn phòng tràn đầy những bông hoa hồng đỏ thắm nở rộ Diêu mông ngồi ghế sofa giữa biển hoa Đôi mắt cô ngân ngấn nước Lâm thanh nham quỷ một chân xuống đất Tay cầm hộp nhẫn nhung đen Anh ta đang đeo chất nhẫn kim cương Sáng lấp lánh vào ngón tay diêu mông Sao các anh Nghiệt mặt vài giây diêu mông trồng tay vào người Lâm Thanh Nham đứng dậy Cô phản ứng rất nhanh Hỏi bằng một giọng không thể tin nổi Các anh nghi ngờ anh ấy là kẻ giết người hàng loạt Triệu Hàn không trả lời Lâm Thanh Nham quay đầu Châu mày nhìn bọn họ trầm mặc không lên tiếng Trường 5 Bây giờ đã là nửa đêm ngoài cửa sổ tối đen và yên tĩnh căn phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự sáng như ban ngày Quý Bạch, Hứa Hủ và các đồng nghiệp quan sát Lâm Thanh Nham đang ngồi trong phòng thẩm vấn qua lớp kính thẫm màu Hôm nay anh ta mặc com lê không thắt cà vạt cởi một cúc áo sơ mi trông anh ta càng lịch lãm và ôn hòa hơn ngày thường sắc mặt Lâm Thanh Nham tương đối khó coi Đôi lông mày nhú chặt Ánh mắt lạnh lùng Đúng lúc này Triệu Hàn cầm tập tài liệu đi vào Xếp Bên Hồng Kông cuối cùng cũng xác nhận Công ty của Lâm Thanh Nham năm đó Có nghiệp vụ làm ăn với công ty của Phùng Diệp Ở đây kèm mấy bản hợp đồng Có cả chữ ký của hai người Chắc chắn bọn họ quen biết nhau Mọi người đều hồ hởi Một khi Lâm Thanh Nham và Phùng Diệp Là chỗ quen biết Lâm Thanh Nham càng có khả năng mô phỏng Phùng Diệp Quý Bạch nhận tập tài liệu, xem tỉ mì từ đầu đến cuối. Anh trao đổi ánh mắt với Lão Ngô, sau đó hai người đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn. Nghe thấy động tĩnh, Lâm Thanh Nham lập tức ngừng đầu. Anh ta và Quý Bạch là người quen. Vào thời khắc này gặp nhau bằng phương thức như vậy, anh ta chỉ nhìn chằm chằm Quý Bạch mà không lên tiếng. Quý Bạch mở miệng. Lâm Thiên Sinh, chào anh. Rất xin lỗi hôm nay đột ngột làm phiền anh Chúng tôi mời anh về Cục Cảnh sát là để hợp tác điều tra Lâm Thanh Nam Các anh là đồng nghiệp cũ của Diêu Mông Tôi sẽ không truy cứu chuyện này Nhưng tôi không hiểu Việc và án của các anh tại sao lại dính dàng đến tôi và Diêu Mông Hy vọng các anh cho tôi một lời giải thích hợp lý Bên ngoài lớp kính Triệu Hàn không nhịn được Lâm Bẩm chồng anh ta giống người vô tội hứa gật đầu. Cho đến thời điểm này, mọi phản ứng của Lâm Thanh Nham đều rất bình thường. Đối diện với sự chất vấn của Lâm Thanh Nham, sắc mặt quý bạch vẫn bình tĩnh như nước. Đúng là có nguyên nhân, chúng tôi nghi ngờ sát thủ thiên sứ Phùng Diệp đã quay về thành phố Lâm trong thời gian gần đây. Hắn và Diêu Mông là bạn học thời cấp 3, vì vậy đồng nghiệp của tôi đi theo bảo vệ Diêu Mông. Hôm nay, khi ở bên ngoài ngôi biệt thự, Bọn họ bỗng nghe thấy tiếng kêu của Diêu mông Tưởng phùng diệp xuất hiện Gây tổn thương đến hai người Nên mới phá cửa vào Sự việc xảy ra đột xuất Mong anh thông cảm Lâm thanh nham ngẩn người Im lặng không lên tiếng Hứa hủ mỉm cười Quý bạch nói chuyện đúng là có sắc lược Chỉ hai ba câu đơn giản đã giải thích Hợp tình hợp lý mọi vấn đề Lời nói giống thật mà là giả Nếu lâm thanh nham đúng là hung thủ thật sự Chỉ e anh ta cũng không thể nắm rõ Rốt cuộc Quý Bạch biết bao nhiêu sự thật Tuy nhiên Phản ứng của Lâm Thanh Nham đáng để suy nghĩ Lúc này Quý Bạch chuyển đề tái khác Có điều Hôm nay đã cất công mời anh đến đây Chúng tôi cũng có một vấn đề Muốn hỏi cho rõ ràng Thần sắc Lâm Thanh Nham không thay đổi Anh cứ hỏi đi Lạng Ngô mở miệng Lâm tiên sinh Trong 3 tháng qua Xe riêng của anh liên tục ra vào khu vực rừng núi Vì nguyên nhân gì vậy? Lâm thanh Nam từ tốn trả lời Trang trí ngôi biệt thự Chính là nơi hôm nay các anh đột nhập Lão ngô hỏi tiếp Anh là lãnh đạo cấp cao của công ty Bình thường công việc rất bận rộn mới phải Việc trang trí nội thất cần anh đích thân đúng tay hay sao? Lâm Thành Nam đáp Sở thích cá nhân Những việc thích làm, tôi sẽ không bận tâm đến chuyện tốn thời gian. Bên ngoài tấm kính, Triệu Hàn nói nhỏ. Lúc chúng tôi xông vào nhà, ngôi biệt thự đúng là có mùi nước sơn mới, đồ gia dụng đều mới toanh. Hứa hủ gật đầu, không có chứng cứ trực tiếp, câu trả lời của Lâm Thanh Nham hoàn toàn kín kẽ. Xem ra Quý Bạch chỉ có thể ra tay từ góc độ khác. Lúc này, Quý Bạch đẩy tập bệnh án đến trước mặt anh ta. Diêu Mông biết anh chỉ có thể sống một năm hay không? Vẻ mặt Lâm Thanh Nham phản phất cứng đầu trong giây lát, anh ta liếc qua bệnh án, lặng lẽ rời ánh mắt đi chỗ khác. Quý Bạch và Lão Ngô đều im lặng. Một lúc sau, Lão Ngô hỏi. Diêu Mông không biết. Anh đã mắc bệnh hiểm nghèo, tại sao còn cấu hôn cô bé? Mục đích của anh là gì? Lâm Thanh Nham nở nụ cười rất nhạt. Tôi không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến chuyện riêng tư này. Quý Bạch lên tiếng. Anh có thể không trả lời, nhưng chuyện liên quan đến Phùng Diệp, chúng tôi hy vọng anh hợp tác. Vừa nói, Quý Bạch vừa đẩy bản photo hợp đồng có chữ ký của Lâm Thanh Nham và Phùng Diệp đến trước mặt anh ta. Anh quen biết Phùng Diệp. Sau khi phát hiện mắc bệnh nan y, anh nhanh chóng phát triển mối quan hệ với Diêu Mông. Mà cô ấy là mối tình đầu của Phùng Diệp Đạo Ngô nhìn anh ta Đừng nói với chúng tôi đây là sự trùng hợp Chúng tôi muốn biết nguyên nhân tại sao Lúc này có người đẩy cửa ở bên ngoài Hứa hủ Diêu mông nói Muốn trò chuyện với cô Hứa hủ đưa mắt nhìn Lâm Thanh Nham Đang trầm mặt ở trong phòng Cô gật đầu Quay người đi ra ngoài. Hứa hủ không biết hình dung diêu mông, cô gái đang ngồi trước mặt cô lúc này như thế nào. Diêu mông ở một phòng thẩm vấn khác, cô mặc bộ váy dài lộng lễ sang trọng, gương mặt trang điểm tinh tế như đóa hoa. Nhưng viền mắt cô đỏ hoe, ẩn hiện ánh lệ. Thấy hứa hủ đi vào, diêu mông không do dự nhìn thẳng vào cô. Sao mọi người lại nghi ngờ anh Thanh Nam Bởi vì mối quan hệ giữa Diêu Mông và Lâm Thanh Nham, Diêu Mông cũng bị coi dính dàng đến vụ này. Hứa hủ không thể nói sự thật với bạn, nhưng cô cũng không thể không nhắc nhở Diêu Mông. Không phải bọn mình nghi ngờ anh ta, chỉ là khi bọn mình kê ra một số điều kiện để sẵn lọc loại trừ kẻ bị tính nghi trong phạm vi rộng, Lâm Thanh Nham cũng nằm trong điều kiện đó, nên bọn mình mới mời anh ta về hỏi chuyện. Ngừng một hai giây, hứa hủ nói tiếp. Tốt nhất bây giờ bạn nên giữ khoảng cách với anh ta Làm vậy sẽ tốt cho cả hai người Diêu mông không trả lời mà nhìn chăm chăm hứa hủ Đồng thời hỏi Anh ấy phù hợp với những điều kiện sàng lọc gì Hứa hủ lặng thinh Tất nhiên cô không thể nói thật Bởi vì vấn đề phùng diệp trước đó Diêu mông cũng đã suy nghĩ về vụ án Cô nói nhỏ Anh ấy có ngôi nhà độc lập. Anh ấy từng làm việc ở Hồng Kông. Đây không thể coi là chứng cứ. Gương mặt cô bộc lộ tia dịu dàng. Còn nữa, mấy tháng gần đây anh ấy ra vào khu vực rừng núi là để trang trí ngôi biệt thự anh ấy tặng mình. Có hai lần mình cùng anh ấy đi. Hứa hủ, đây đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hứa hủ gật đầu. Diêu mông lại hỏi, mọi người còn có căn cứ gì không? Nhìn gương mặt kiên quyết và ánh mắt sáng ngời của bạn, hứa hủ chầm mặt. Diêu mông chấp nhận lời cầu hôn của Lâm Thanh Nam chứng tỏ cô có ý định sống cùng anh ta cả đời. Dù anh ta không phải là hung thủ, nhưng chuyện anh ta bị ung thư cũng không nên do cô báo cho Diêu mông biết. Hứa hủ chuyển sang đề tài khác. Bạn có ngại trả lời mấy câu hỏi riêng tư của mình? Bạn hỏi đi. Bạn và Lâm Thanh Nam sống chung, chắc bạn cũng nhận ra biểu hiện của anh ta về phương diện tình dục có bình thường hay không? Diêu Mông thẳng thắn trả lời. Rất bình thường. Hứa hủ truy vấn tiếp. Anh ta có sở thích dùng thuốc kích thích không, hay là say mê mùi vị, hoặc có thói quen chụp ảnh ghi hình, dùng dầu tắm một nhãn hiệu nào, hoặc bắt bạn mặc quần áo đặc biệt hay không? Diều mông lộ vẻ kinh ngạc Sắc mặt cô đỏ ửng Làm gì có chuyện đó Những điều bạn nói đều không tồn tại ở anh ấy Anh ấy còn chẳng biết mình dùng nhãn hiệu dấu tắm gì Hứa ngủ Anh Thanh Nam là người đàn ông dịu dàng nhất Anh Thanh Nam là người đàn ông dịu dàng nhất Lương thiện nhất Trững chặt nhất mà mình từng gặp Kể từ ngày đầu tiên bọn mình yêu nhau Anh ấy luôn yêu thương và nâng niu mình như báu vật Bạn cũng là người đang yêu Chắc bạn hiểu cảm giác của mình Hãy tin mình Anh ấy tuyệt đối không phải là hung thủ Ở phòng thẩm vấn đầu kia hành lang Trước ánh mắt nghiêm nghị của quý bạch Lâm Thanh Nham nở nụ cười tự diễu nhàn nhạt Cuối cùng anh ta mở miệng Không sai Lúc đầu tôi tiếp cận Dương Mông đúng là có mục đích Trước kia tôi quen biết Phùng Diệp Thậm chí chúng tôi còn trở thành bạn bè Nhưng tôi chỉ mong cả đời không quen biết con người đó Trong số nạn nhân của vụ án sát thủ thiên sứ 3 năm trước, có một cô gái tên là Trương Hiểu Cáp, là vợ chưa cưới của tôi. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của cô ấy. Triệu Hàn nhanh chóng dở tập tài liệu, quả nhiên tìm thấy tài liệu với cô gái này. Anh nhanh chóng đi vào trong, đưa cho Quý Bạch và Lão Ngô. Lão Ngô xem xong hỏi. Vì vậy ý của anh là, anh làm quen với Dương Mông vì mục đích trả thù Phùng Diệp. Lâm Thanh Nam nhìn bọn họ, nhưng ánh mắt của anh ta tự hồ hướng về một nơi rất xa. Năm đó Phùng Diệp luôn mang ảnh của riêu mông bên mình. Phùng Diệp chết mấy năm rồi, tôi cũng sắp chết. Vì vậy tôi muốn xem, rốt cuộc là người phụ nữ thế nào mới đi yêu tên súc sinh như Phùng Diệp. Nhưng cô ấy hoàn toàn khác Phùng Diệp. Cô ấy rất chính trực và lương thiện. Đồng thời, cô ấy cũng vô cùng căm ghét những chuyện Phùng Diệp đã làm. Quý Bạch và Lọ Ngô đều im lặng. Lâm Thanh Nham ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đã lập di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Diêu Mông. Các anh có thể đến chỗ luật sư kiểm tra. Dù tôi qua đời, nhưng một khi chúng tôi đã kết hôn, cô ấy thừa kế tất cả, cũng không khiến người khác bàn ra tán vào. Trong thời gian qua, tôi đi đến ngôi biệt thự mấy lần, công ty trang trí nội thất đều có người ở đó. Các anh cũng có thể gọi điện hỏi bọn họ. Hy vọng các anh nhanh chóng xác nhận, để tôi và Diêu Mông sớm về nhà. Đêm mỗi lúc một khuya, bầu trời phẳng phất được tôm mực đen đậm đặc, hộn độn khó phân biệt. Dạy núi phía xa xa nhấp nhô, như con thù đang chạy ở đường chân trời. Trong thành phố xuất hiện những ngọn đèn lác đác, không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Quý Bạch đứng ngoài hành lang, chống tay lên lan can dọi mắt về phía xa xa. Vài phút sau, anh cảm thấy một thân hình ấm áp mềm mại quen thuộc dựa vào người anh. Lúc này, Mọi người đều tranh thủ trước mắt hoặc bận ruộn công việc Quý Bạch nhẹ nhàng ôm cô vào lòng Lạnh không em Hứa hủ lắp đầu Anh có tin lời Lâm Thanh Nham không? Anh chỉ tin vào chứng cứ Trước mắt, lời giải thích của anh ta đều đâu vào đấy Quý Bạch đáp khẽ Hơn nữa, trong thời gian xảy ra hai vụ án xe ô tô của anh ta không đi vào khu vực rừng núi vì vậy chúng ta không có chứng cứ trực tiếp kết luận anh ta có tội anh cùi xuống ngắm gương mặt nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn em thấy thế nào hứa hủ nhú mày em cũng không biết qua sắc chết thứ hai có thể thấy tâm trạng tâm lý của hung thủ không ổn định nhưng vừa rồi bất kể chúng ta tra hỏi thế nào phản ứng của lâm thanh nhang đều bình thường Quý bạch gật đầu sau 24 tiếng đồng hồ tạm giam Nếu những điều anh ta nói được chứng thực chúng ta chỉ có thể thạ người cứ ngủ không lên tiếng một lúc sau cô lặng lẽ hoànnh đấu với quý bạch trong đêm tối yên tĩnh đèn điện Tứ văn phòng hát ánh sáng nh nhạt ra ngoài hành lang gương mặt anh lỗ vẻ mệt mỏi nhưng thần xác vẫn trầm tĩnh và kiênịứủ giơ tay ôm thắt lưng anh đồng thời ngẩn đầu những người hôn lên gương mặt giá lạnh của anh Quý Bạch nhắc miệng, cúi đầu nhìn cô. Sao thế? Không có gì, em chỉ cảm thấy chúng ta đúng là rất may mắn. Hứa hủ nói khẽ. Hy vọng sau này rêu mông có thể gặp được người thật sự thích hợp với bạn ấy. Quý Bạch vuốt tóc cô. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, mau tới phòng làm việc của anh ngủ một lát, anh xử lý xong công việc rồi vào với em. Trong văn phòng, không ít người nằm bò lên bàn, tranh thủ trượt mắt trước khi trời sáng. Hứa hủ đi vào phòng làm việc của Quý Bạch nằm một lúc nhưng đầu óc cô vẫn nghĩ đến vụ án. Cô ngồi dậy, đến bên bàn làm việc của Quý Bạch, lấy tờ giấy trắng nhưng không tìm thấy bút ở trên mặt bàn. Trước đó, Quý Bạch còn về văn phòng, ngăn kéo vẫn chưa khóa. Hứa hủ tiện tay mở ngăn kéo. Quả nhiên tìm thấy hai chiếc bút bi. Cô lại đẩy ngăn kéo vào. Vài giây sau, Hứa hủ đột nhiên có phản ứng. Cô mở ngăn kéo ra lại, nhìn thấy một chiếc hộp nhung đen nằm dưới tập tài liệu. Hứa hủ mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn lấp lánh. Hứa hủ ngây người. Cô đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Diêu mông vừa rồi. Tay trái của Diêu mông mấy lần vuốt nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay phải. Có lẽ Diêu mông vẫn chưa thích ứng, nhưng động tác và biểu cảm của cô rất dịu dàng. Hứa hủ ngẩng đầu, văn phòng bên ngoài vắng lặng, không ai để ý đến cô. Cô lấy chức nhận ra ngoài, đeo vào ngón áp út trên tay phải của mình. Quý Bạch đương nhiên chọn cỡ vừa vặn ngón tay hứa hủ, kiểu dáng vừa tinh tế vừa phóng khoáng, rất hợp ý cô. Hóa ra anh định cấu hôn cô. Hứa hủ dơ bàn tay có chức nhận lên cao, vào nơi có ánh đèn sáng. Cô ngắm ghế một lúc, khóe miệng không nhịn được cong lên. Cô thả tay xuống, tháo chức nhẫn Sau đó Cô ngẩn người Chức nhẫn bị kẹt ở khớp ngón tay Không thể tháo ra ngoài Hứa hủ cố gắng kéo vài lần Nhưng vẫn không được Cô nghĩ thầm Gần đây mình ăn nhiều, ngón tay to ra Hay là việc mang thai khiến ngón tay sưng phù Hứa hủ thử 5-6 phút liền Vẫn không thể tháo chức nhẫn Vừa định lấy điện thoại lên Baidu Tra cứu cách giải quyết Cô liền nghe thấy tiếng bức chân quen thuộc ở bên ngoài. Quý Bạch vào phòng, nhìn thấy hứa hủ đang đứng giữa phòng, hai tay bỏ vào túi quần, ngây ngốc nhìn anh. Em chưa ngủ à? Quý Bạch đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa, kéo cô vào lòng. Em ngủ đây. Hứa hủ thản nhiên ngáp dài, ngoan ngoãn ngả đầu vào vai anh. Quý Bạch đã quá mệt mỏi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh vẫn có cảm giác hứa hủ không yên giấc Vạn vẹo người trong lòng anh Anh vẫn nhắm nghiền hai mắt Ôm chặt eo cô Miệng lầm bẩm Em đừng động đậy nữa Ngày hôm sau Lúc hứa hủ tỉnh giấc Trời đã sáng hẳn Trên ghế sofa chỉ có một mình cô Trên người cô đã báo khoác của quý bạch Hứa hủ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại Giọng quý bạch rất tỉnh táo Chứng tỏ anh đã thức dậy từ lâu 10 phút sau đến phòng hội nghị họ bàn công việc Hứa hủ lập tức bật dậy đi vào nhà vệ sinh Quý Bạch thương cô nên đến sát giờ họp mới gọi cô dậy làm cô lướng cuồng tay chân Hứa hủ nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt Khi cô đến phòng họp mọi người đã có mặt đông đủ may mà cô không bị muộn giờ Phần lớn trinh sát trong đội tiến hành điều tra ở bên ngoài Cuộc họp sáng nay chỉ có mấy đồng nghiệp quen thuộc như Lão Ngô, Triệu Hàn Quý Bạch nói văn tắt công việc tiếp theo. Lúc này, Triệu Hàn hỏi Chúng ta còn tiếp tục sẵn lọc đối tượng theo điều kiện mà hứa hủ đưa ra hay không? Quý Bạch chấm ngâm trong giây lát quay sang hứa hủ. Em hãy viết mấy điều kiện đó lên bảng đen. Chúng ta cùng xem xét lại. Hứa hủ gật đầu đứng dậy đi đến bên bảng đen ở phía trước phòng hội nghị. Cô lau bảng rồi bắt đầu viết chữ. Vừa viết mấy dòng Hứa hủ đột nhiên cảm thấy ánh mắt sáng quóc của quý vạch Nhìn cô chăm chú Ban đầu cô thấy hơi kỳ lạ Nhưng lập tức hiểu ra vấn đề Hứa hủ đưa mắt về chất nhẫn trên ngón áp út Gương mặt cô nóng như trong lò lửa Lúc này là buổi sáng sớm Cục cảnh sát vẫn chưa đến giờ làm việc Cả tòa nhà vô cùng yên tĩnh Mấy người cảnh sát trong phòng hội nghị Tuy không ngủ đủ giấc Nhưng ai mấy đều có đôi mắt như xẹt điện Lúc này Ánh mắt bọn họ Đều tập trung vào ngón tay tự dưng mọc thêm chiếc nhẫn của hứa hủ, đang dừng động tác ở trên bảng đen. Tất cả mọi người đều hiểu ra ngọn nguồn, quay sang cười với quý bạch. Bắt gặp gương mặt đạo ứng của hứa hủ, quay mắt quý bạch ẩn hiện ý cười nồng đậm. Nhưng cuối cùng anh cũng rời ánh mắt khỏi người cô, nghiêm túc cùng mọi người tiếp tục thảo luận vụ án. Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người đều đứng dậy, hứa hủ cúi thấp đầu không nhìn bất kỳ ai. Ánh mắt Quý Bạch như có như không dừng lại ở người cô. Lúc này, Lạng Ngô tiến lại gần. Tuy vụ án căng thẳng, nhưng cuộc sống là cuộc sống. Việc đáng chúc mừng vẫn phải chúc mừng. Chúc mừng hai người. Quý Bạch mỉm cười. Cảm ơn chú. Triệu Hàn và mấy cảnh sát hình sự cũng vây quanh, lần lượt lên tiếng chúc mừng. Quý Bạch thản nhiên cảm ơn tất cả mọi người. Triệu Hàn nói. Xếp lợi hại thật đấy, tối qua bận rộn như vậy mà xếp vẫn có thời gian tặng nhẫn. Quý Bạch cười cười, đúng là hơi vội vàng, may mà hứa hủ chịu đeo. Mặt hứa hủ sắp bốc lửa đến nơi, đợi mọi người đi hết, quý Bạch liền ngoảnh đầu lặng lẽ nhìn cô. Hứa hủ vẫn cúi đầu, dơ tay đến trước mặt anh. Tối qua em tò mò nên đeo thử, nhưng không thể tháo ra. Anh tháo giúp em đi. Ờ, vậy à. Quý bạch cầm tay cô, quan sát tỉ mỉ một lúc. Sau đó anh mỉm cười. Đầu óc anh có vấn đề mới giúp em tháo ra. Hứa hủ. Cô vừa tức vừa buồn cười, không biết phải nói điều gì. Quý bạch không lên tiếng, đôi mắt đen nhìn cô chăm chú. Ánh mắt của anh khiến tim hứa hủ rung lên một nhịp. Anh không thúc giục em, nhưng thái độ của anh từ đầu đến cuối rất rõ ràng. Đối với anh, khoảng thời gian nửa năm đã đủ khiến anh xác định em là người phụ nữ anh muốn cưới làm vợ. Đợi khi nào vụ án kết thúc, anh nhất định sẽ bù lại chuyện cầu hôn và tặng nhẫn. Em cứ từ từ suy nghĩ. Ừm... Ngắm gương mặt đào bừng của hứa hủ, quý bạch còn định treo chọc cô vài câu. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân rồn dập Triệu Hàn lao đến cửa văn phòng. Xếp vừa nhận được tin phát hiện ra thi thể thứ ba ở khu rừng núi. Phán đoán sơ bộ về thời gian tử vong là tối ngày hôm qua. Quý Bạch và hứa hủ giật mình, đồng thời đưa mắt nhìn về phòng thẩm vấn ở phía đối diện trên hành lang. Cả buổi tối hôm qua Lâm Thanh Nham đều ở phòng thẩm vấn, trong khi sát chết thứ ba lại xuất hiện đúng vào khoảng thời gian này.